các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đĩa xong cũng quay vào tắm rửa rồi cùng nhau ăn tô mì tôm lọt sơ cái dạ dày. Chứ không thì Mai Lai bị tuột men đường ruột thì thốn lắm. Vừa ăn xong thì ngay bên ngoài tiếng thằng điên vui đùa đi vào trước cổng. Con chó vừa sủa vài tiếng thì cụp đuôi văng vài tiếng ăng ẳng chạy ra sau nhà như sợ hãi điều gì. Lúc này thì cũng còn ít phút nữa là điểm 10 giờ sẽ đến. Tú vội vã bước ra xem thì trước mắt hiện ra ba chàng thanh niên quạc vai nhau đùa giỡn, cười nói rất tự nhiên đi vào nhà. Vậy ai cũng mang ba lô như đi phượt. Tú thì nhìn bằng âm dương nhãn nên thấy rõ ba luồng khí cực mạnh với ba màu khác nhau là màu trắng, màu xanh lam và màu vàng. Còn gì để nói bây giờ? Nếu người trần mắt thịt thì thấy là những thanh niên bình thường. Chưa sở hữu âm dương nhãn thì khỏi bàn. Cái luồng khí cứ tỏa ra các hướng trên người, dây chân thì luồng khí này xoáy tròn xung quanh thân thể. Trương Mắt Tú là ba vị tường quân của ba phủ nhị lan chân quân. Kỷ viện phủ Mộc, kỷ văn phủ Thổ, kỷ hỏa phủ Kim. Mà giới chính tú cũng khó hiểu là sao biết nhà Tú mà tới. Tú vừa bước ra thì hoàn ở vị Tú như chào hỏi. Lại về đan trong nhà đúng không? À, mà anh bạn khỏe không nhỉ? Nhà đẹp thế, ngày lại kể về anh bạn nhiều lắm đấy. Tú ấp úng đáp giọng bất ngờ. À vâng, vâng, đan với Lai like ở trong nhà ấy mời mấy anh vào nhà. Lại cùng nấu quân thuộc, Tú nhận được từ ba thanh niên là cùng tuổi, xưng hô bạn bè bình thường cho cấm cháu dễ chia. Vào trong nhà thì lập tức Lai và Đan tay bắt mặt mừng với ba thanh niên. Tú cũng thắc mắc là sao tìm được nhau dễ dàng như vậy, thì được trả lời từ Đan là nhờ Thiên binh chỉ đường là đến được hết. Làm điều thuốc cười nói một lúc thì Tú chỉ mọi người hướng nhà vệ sinh để tắm rửa. Từng người thay nhau đi tắm, dù cận kề giờ họp Trong lúc Hòa đi tắm trước thì tất cả đều ngồi uống nước nói chuyện phiếm, thì bất ngờ Văn đứng phát dậy, nhìn ra cửa nói lớn, giọng nghiêm nghị. "Này cháu gái, vào đây chú bảo này, có cần nhờ gì chú, sao lại cứ thập thò mãi như vậy? Vào đây nói chung nghe." Lúc này thì mọi người quay ra hướng cửa chính, thì có một bé gái lấm la lấm lét đứng núp sau cửa nhìn. Ngay cậu nói Văn nói xong, thì cháu gái ấy thu thiết khóc, nói giọng ấm ức. "Con xin thổ tướng quân giúp con." con bị phá thai chôn cất ở đất này gần 100 năm nay rồi mà thổ thần không có ai hầu, không cho con đi đầu thai, con xin tướng quân giúp con, con vạn lần xin thiên tướng giúp con." Giọng khóc nức nở cứ vang cùng với giọng nói ấm ức. Văn quay sang Lai nhìn, thì Lai đáp liền giọng bực bội. "Nhìn con mẹ gì? Ở Trần gian bao nhiêu vong, không nói sao tôi biết, mà con bé này chưa bao giờ tôi thấy nữa, nhìn lại ý gì?" Văn chưa kịp nói gì, Thì con bé vẫn khóc lóc nói thảm thiết. "Lần này con không dám xin, hôm nay con biết có mặt năm vị nên con đánh liều ra xin, con sợ thổ thần phạt con. Thổ thần có dọa con là nếu đền hỏa tướng quân thấy sẽ bị hắc hỏa thiêu đến hồn tan phách nát, nên con sợ hôm nay đủ năm vị, xin mạo muội xin thổ tướng quân giúp con." Văn Thị chỉ mỉm cười, rít nhẹ hơi thuốc, nhìn con bé một lúc rồi đứng phát dậy, mở ba lô lấy cái áo đạo bào màu nâu, bước ra cửa nói giọng dứt khoát: thao chú, chụp đừng ra phân xử cho cháu gái nhé." Rồi Văn Bước ra sau vườn Oai Nghiêm, đứng hét lớn giọng. Lại cũng đã khoác đạo bào theo xong. Không biết tên thủy thần sẽ như thế nào, vì tên Lai Giễn Hai nhìn hắn cười, thế chứ hắn đang rất điên đảo thần hồn. Tân là Kỳ Văn Thủ tướng quân, thuộc phủ Nhị Lai chân quân. Thổ thần nơi này lập tức ra diện kiến ta hỏi chút việc. Sau câu nói đầy uy nghiêm giọng đặc ấy, thì bất ngờ trước mặt mọi người Đối diện thủ tướng quân xuất hiện một làn khói xám và vụt đi mất, để lại một người đàn ông trung niên khoảng độ 50 tuổi, nhìn bề ngoài có vẻ thế, mặc áo như mấy tiểu nhị quan ăn Trung Quốc, trên đầu quấn quanh một đoạn vải màu nâu, đồ mặc cũng nâu, rõ ràng là người đời bảo, đất có thổ công, sông có hà bá, đâu có sai. Người đàn ông này đáp giọng ấp úng vênh văn: "Dạ thưa bẩm tướng quân, tiểu thần có việc gì khiến ngài không hài lòng, xin ngài thứ lỗi cho." Ai cho ngươi kết luật tự bắt vong nhi làm hầu giang hả? Người chồng có đất đai được gia đình thờ cúng, luật các ngày rằm hay ngày tứ gia có tiệc hay cúng cỗ gì thì người đều được phần. Mà ta thấy gia chủ có hầu nhân, tại sao ngươi lại bắt vong chồng cái này? Giải thích ngay, bằng không ta đưa về thủ đại quan gia mà xét xử ngươi." Văn Cao giọng lạnh lùng quát. Tên thủ thần chưa kịp trả lời thì Lai đã động thủ, vì cái tính của Lai ghét những thể loại như thế này. Và không nói nhiều cho Bê Thanh Minh Một con hỏa khuyển lao vụt tới phía thổ thần và dính đòn này, chắc chắn tan hồn lạc phách. Văn vừa quay lại chưa kịp nói gì, Văn nếu kết ấn chống lại like cũng đã huẩn. Con hỏa khuyển. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net